Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bạch bác sĩ phiền muộn vẫn là không quên được cô. Nữ nhân viên đem trà thẻ tiến dụng lại. Bạch bác sĩ nhận lấy rồi lại liếc nhìn xa ra lệ ở bên trong. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Mới 10 giờ, lại đưa mắt quan sát cô. Dựa vào tư thế rót triệu cùm dáng ngồi lờ đồ của cô. Anh đoán rằng cô đã say. Nhưng mặc kệ là tự cô muốn uống. Ra khỏi nhà hàng, mưa bên ngoài bụi bay bay. Không khí tràn ngập mùi vị ẩm ướt, trên mặt đất vũng nước phàn chiếu ánh đèn nê ông. Bạch bác sĩ suy nghĩ đôi chốt, xoay người lại qua cửa kính, nhìn thấy xa ra lệ từ xa, thầy cô vừa uống vừa gạt lệ, thỉnh thoảng lại nằm bò trên bàn, bở vai mạnh rẻ không ngừng run chày thật là đáng thương. Ánh mắt của bạch bác sĩ tối sầm lại, cô thật là đáng thương. Cô xem ra không cần phải giúp đỡ, cô uống như vậy liệu có nặng lắm không? Cô có thể bình an mà trở về nhà không? Cô sẽ không sao chứ. Anh nghĩ đến ngày đó, cô lấy ra tấm ảnh chụp với bạn trai mà khoe với anh. Anh chàng cao to đẹp trai này, chính là bạn trai của tôi. Anh mới là người không ai thèm đó. Lúc ấy, cô chỉ vào tấm ảnh chụp cao lên với anh. Về mặt rất là đắc ý kiêu ngạo đôi mắt sáng long lanh. Thôi, bỏ đi, không suy nghĩ nữa. Bạch bác sĩ xoay người rời đi. Ngồi ở trong xe, anh khởi động xe rồi mở radio. Bản tin thời sự, kẻ sát chỉ bắt một cái lái xe taxi lang sói. Chuyên môn về ban đêm ra tay với các cô gái, sau khi chờ đến vùng núi cưỡng hiếp rồi lại sát hại. Bạc đàn sĩ tắt radio đi rồi gái đầu bỗng nhiên cảm thấy bất an, nhưng anh lại lật tức ăn ủi mình. Chính là do cô muốn uống, mặc kệ cô ấy. thế nhưng trong ốc anh lại có âm thanh vang lên. Rượu là do cậu mời. Nhưng mà tôi cũng không ép cậu ấy uống nha. Thanh âm kia lại nói tiếp. Nếu không phải cậu nhảy ra kích động cô ấy, cô ấy sẽ không uống say khướt như vậy, cũng sẽ không đau lòng mà ra lệ nhưng mà cô ấy đã cười nhạo tôi thất tình ở trên chuyên mục tôi chẳng có gì là quá đáng cả cậu là đàn ông cũng nên nhường nhịn phụ nữ chứ cậu là đàn ông tại sao lại sao đó với phụ nữ như vậy đúng là phiền toái mà Bạch bác bà sĩ nhanh chóng rút chìa khóa ra bỗng ánh sáng trắng lóe lên một tiếng sắt vang lên ầm ầm sắt đánh mưa mỗi lúc một lớn hà nặng đập vào cờ kính xe lên hồi tiếng sấm ầm ầm mưa dối xả gia lệ ngồi dậy tiếp tục uống hết chất này tới chén khác càng nghĩ càng đau xót nghĩ nát óc vẫn không rõ cao tuấn thái tại sao đột nhiên lại muốn đá cô nồng độ cồn trong máu càng lúc càng cao thế giới trước mắt bắt đầu đảo lộn có người thở phì phì tới chỗ ngồi đối diện với cô cô ngẩng đầu nhao mắt cố gắng nhận ra người đến đó là gương mặt nghiêm túc nét mặt rất là không kiên nhẫn cô đã uống đủ chưa bài bác bà sĩ quay trở lại ngồi xuống trợn mắt nhìn cô lại là anh sao già lệ hết lên Cầm cái túi xách ra tiếng dậy bỏ đi Bạch bà bả sĩ đuổi theo ra ngoài nhà hàng Thấy cô dầm mưa thì người đầu nhìn trời gạo tét Thật là tốt Trời mưa rồi Trời đổ mưa Màu đổ mưa thì giỏi mưa lớn hơn nữa đi Hai tay cô chống eo Bộ dạng như muốn đánh nhau cùng với ông trời Cả ngày cả ông trời cũng muốn đối nghịch với cô Cô say mềm mà nổi cơn tam bành Đúng lúc này một tia sét đánh xuống Xoạ cô nhảy dựng một ven Cô lại càng thêm phát hỏa Chỉ vào bầu trời mà gạo lớn Được Xăm xét cứ việc đánh đi, đánh đi đánh đi, tôi mới là không sợ. Cô thật sự là say rồi. Bạch bác sĩ ngao ngán xòe ô ra, rồi bước lên túm lấy cánh tay của cô. Đi. Cô dãy ruộng. Sao cơ? Tôi đưa cô về nhà, mau đi đi. Anh kéo cô. Cô trở về đến nhà thì anh mới có thể yên tâm. Anh mà buông tay ra, ai cần anh đưa về. Anh cười đã đủ chưa, mở buông tay ra. Già lệ cô giúp mà giằng ra khỏi tay anh mà cất tiếng mắng. Bạch bác bà sĩ cất tiếng quát cô, bàn tay lớn lại càng rúc rôi kéo. Cô như vậy thì làm sao có thể về nhà được hả? Tôi cũng không cần anh lo không cần anh phải thương hại cho tôi. Đúng là cốn kiếp. Bạch bác bà sĩ dách cô về phía xa hơi của mình. Cái đồ ngốc này, tôi không xào đo với cô. Tôi đưa cô về nhà, cô muốn ra sao cũng không liên quan đến tôi. mau theo tôi lại đây. Tôi mới không cần. mau tới đây. Tôi nói là không cần. Xa lệ ôm chắc hàng cây bên đường. Bạch bạc bà sĩ bị chọc thức dùng sức kéo mà quát Màu lại đây Trải qua lôi lôi kéo kéo Sao lệ đành phải bương tay Chỉ có điều trọng tâm mất thăng bằng cô té nhào Nằm sắp ở trên muôn đất không một chút động đậy Sao tiểu thư Sao tiểu thư à Cô không sao chứ Bạch bác bà sĩ vội vàng ngồi xuống xuống mà ngó nhìn Cô vẫn không có động tính gì làm cho bạch bà sĩ nôn nóng Cô đã té bị thân rồi sao Chỗ nào bị sông đau ư Cô cuối cùng cũng lên tiếng giọng nói run rẩy Thân đề cũng run lên bần bật, cô từ từ chống tay đứng dậy, làm Bạch bác sĩ thở hồn hển. Không thể nào. Mặt của cô dính đầy buồn đất do bị té nên mũi sưng lên. Bạch bác sĩ như nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net